Đọc đêm khuya. thưa quý vị và các bạn sau chiến tranh triều đình còn lo lắng bình ổn cuộc sống cho nhân dân đích thân trần quốc tuấn đi thị sát trong dân chúng tận mắt chứng kiến những dấu tích tàn phá của giặc khiến ông không khỏi xót xa ông đã cho thực hiện chế độ tha tô thuế cho người dân nơi ông thị sát trong ba năm để dân hồi sức Cuộc chiến chưa kết thúc được bao lâu, trần Quốc Tuấn đã lo chuẩn bị cho cuộc chiến lâu, Tuấn quân Nguyên theo tiếp với kết Trần Mông. bao đã bị lo sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đ ế với tiểu thuyết lịch sử bão táp triều trần của nhà văn hoàng quốc hải qua giọng đọc nghệ sĩ vùng mỏ thúy trà bỗng một người nhỏ thó xuất ban xin nói ai cũng ngừng lên nhìn xem người đó là ai quả thật ông ta người nhỏ bé quá nên phần đông các quan ngồi xa chỉ nghe được tiếng nói chứ không tường mặt vái nhà vua xong ông nói muôn tâu bệ hạ vừa rồi giặc thôi đau đớn hốt tất liệt chắc không nuốt nổi mối nhục này cho nên giặc mông nguyên lại sang xâm lấn cõi bờ ta chỉ là chuyện trong sớm tối x i ngẫm bệ hạ và quốc c ô n sớm chủ liệu. Lần này, giặc sang trước nước dăm mà trăm mộ chủ giặc chỉ chục cho cho chân hẳn không như hàng hạ thêm huấn hỗ thiện khó nhảy liệu, lần lần vài xin giờ bệ quân, này vạn vạn ngay đến n bây g ta ba từ kéo xảo nghĩ giây lát ông ta lại nói thêm thần được bệ hạ sai c h ấ n vùng ải bắc kể đã mấy chục năm quả thực chưa thấy một thứ quân nào lại đông như quân nguyên chỉ có thể ví chúng như lũ kiến chạy lụt cứ lao đi thục mạng nhớ khi đất tràn vỡ ải của thần lập tức thần cho quân lui về hợp chấn với ải lão thử dưới sự thống lĩnh của tướng quân phạm ngũ lão giặc qua cửa diêm vương này trăm đứa hồ dễ đã một hai đứa thoát chết vậy mà chúng cứ đạp lên sát nhau mà đi vô cảm hệt như lũ kiến vàng kiến gió thật khác xa đám lính tống nhát như cấy như thỏ chỉ mới nghe thấy tiếng ngựa hí của quân ta chúng đã vội lủi ngay vào rừng trốn biệt tâu thần không nói quân nguyên là quân kiêu dũng mà thần chỉ muốn nói chúng không còn nhân tính bởi chúng hành động như loài g i ã thú thôi ạ bởi vậy muốn ngăn chặn chúng ta phải huy động một đội quân thật đông đảo huấn hỗ cho thiện xảo về mọi mặt thời mới có thể tiêu diệt được lũ giặc ngạo x ư n g là thiên binh này viên biên tướng vừa vái nhà vua lui về chỗ vui nhân tông liền thong thả dụ bảo giặc vào cõi ta với đội quân đông tới gấp năm mươi vạn nếu kể cả binh phu tiếp lương của chúng nữa thì còn đông gấp mấy lần thế mà chỉ lách được qua mấy cửa ải khác nào một biển nước mênh mông chỉ dồn chảy qua vài lỗ cống hẹp hèn gì sức công phá của nó không lớn thế nhưng khi ta thả cho nó vào nước ta lực nó tản ra thì đội quân năm mươi vạn ấy có thấm tháp gì chúng đâu còn đủ sức mạnh muốn đánh vào đâu cũng được khanh sợ quân giặc đông như kiến ư thì cả nước trung hoa mênh mông như thế đều thuộc quyền hốt tất liệt y bắt đi phu đi lính bao nhiêu mà chẳng được cho nên giặc vào cõi ta tám chín phần là quân người hán chỉ có một hai phần là người mông cổ thôi và s á t chết nhiều nhất vẫn là s á t người hán đấy khanh chớ sợ ta thiếu quân Cuộc k h á nhà g c i ế đến n còn hơn vạn quân dùng n vừa qua Ta còn dư hơn 10 vạn quân chưa dư h vua vừa dứt lời quốc công tiết chế thống lĩnh chưa quân sự hưng đạo vương liền vái ngài rồi nói tâu ý của hoàng thượng và chưa liệt vị khá đầy đủ v à lại đây mới chỉ là bước ta làm đại được thôi chưa đủ thời gian để đi sâu vào các mặt từ việc dân việc binh việc lương kể cả việc đặt ngoại gián để dò、so、la tình hình trên đất giặc hơn hết là m i ê u lược phá giặc của triều đình và cả sự đồng lòng từ vương tộc đến vương triều và muôn dân đúng là ta có hàng ngàn cái lý để làm nên chiến thắng trong trận chiến nghiệt ngã vừa qua song điều đáng nói nhất là ta đã không sợ giặc ta dám đánh giặc vì thế ta thắng giặc ấy cũng bởi cái nhẽ cả dân tộc biết tự trọng nên biết cách tự cường để bảo vệ lấy cái phẩm giá cao quý vốn là truyền thống của giống nòi t r o n công hạ giọng ông vừa nhìn các đồng liệt vừa chậm rãi hiện nay ta có nhiều việc cần phải làm như vừa đây hoàng thượng đã dụ bảo song theo thần trước hết là phải chỉnh bị ngay việc quân đề phòng hốt tất liệt kẻ ngông ngạo nhất gầm trời này không nứt trôi cuộc bại chiến vừa qua sớm muộn thế nào y cũng cử đại binh sang xâm lăng ta một lần nữa để sửa hận tuy nhiên q u â nghe cần tinh, chứ tinh n h k ô cần n i viên biên tướng kia ề u quá như tướng n h g xa. lo quốc công bày tỏ tuy vắn tắt nhưng sáng rõ v u i nhân tông lấy làm hài lòng còn một nhãn nữa mà nhà vua thầm vui ấy là bá phụ trần quốc tuấn và thúc phụ trần quang khải ý tứ đổi trao lâu nay xem ra rất hòa hợp dường như các vị đã tận lòng hóa giải từ cuộc đại duyệt tại đông bộ đầu trước khi quân thù vào cõi ấy là việc quốc công tắm gội cho thượng tướng ở trên thuyền đành rằng đây là sự biểu lộ để in lòng quân của các bậc đại trí song xét qua việc làm quả thực các vị đã thành tâm hòa hợp tất cả đều vì nghĩa lớn vì nước nhẩm tính còn mấy việc cần làm vua dơ cao cây hốt lên rồi dụ Phải lo chữa cháy khi trời lo còn đợi a mưa ta của thay ngay n phòng ngoài thắng là cần thiết, Đúng như công. công chỉnh quân trong toàn g giặc mới chấm lũ. là lời lo Vì vậy, việc Vậy việc hãy khi đại thiết. cõi. quốc quốc bị bị từ tấu đ các lộ c h ấ n tâu về xét sự thiệt hại nhiều ít thái sư lo d ù n g c h ấ m việc cứu trợ tiếp cho dân chúng các vùng bị giặc tàn phá nặng nề thà hoặc giảm tô thuế tùy theo sự thiệt hại ở mỗi nơi lại nữa phải cử người đưa đám tể thần của chiêm quốc do bọn toa đô dụ theo chúng nên bị bắt ở ta về nước và nữa các quan thử bàn xem ta nên thả đám tù binh thắt đát thế nào cho thỏa đáng để tình hình biên sự đỡ căng theo ta không chỉ thả tù binh mà còn có biểu trần tình và cả đồ tu cống để hạ nhiệt tên、Chúa、Nguyên hung bạo ở Yên Hung Kinh. Chúa Bảo ở vua vừa dứt lời chiêu văn vương thượng tướng trần nhật d u ậ t bèn lên tiếng tâu hoàng thượng thế tất ta phải thả đám tù binh này về nước nó chứ dại gì mà giữ chúng cho tốn cơm gạo trong khi dân mình còn đang thiếu đói nhưng theo ý thần trong đám tù binh lúc nhúc ấy thế nào cũng có nhiều viên tướng phạm tội ác tàn sát dân ta đang trà trộn lẩn quất Phải trần h h chúng a n lọc a Đứa nào đáng tha thì tha, đứa để đáng đền đường trị tội. thì tội thì t r phải nào nào không cho chúng cho về.、Trần、nhật duật vừa vái nhà vua về chỗ thì các quan nhao nhao nói hoàng thượng anh minh xin y lời tấu của chiêu văn vương giặc phạm cả nghìn tội một đứa cũng không tha xin tha một số quân tân phụ nhát hèn và một ít kẻ ngu khờ người hán ngoài ra quân mông cổ thầy đều đại ác xin bệ hạ cho chém hết trong â u nhiều nguy bệ bệ hạ, Hán, hiểm hơn thắt hạ chớ lũ tướng tay tướng đát, tay. t người nương còn gian xin sai đứa ác cả và khi lời qua tiếng lại nói sen vào làm ồn cả đại điện vua nhân tông cũng chỉ nghe được lõm bõm ý các quan bàn tán nhà vua b ề n phán các quan cứ bàn kỹ cứ nói hết ý mình bàn cho thật thấu đáo nhưng phải tuần tự thì mới nghe được nào xin mời bàn tiếp v u a dục nhân huệ vương phó tướng trần khánh dư xuất ban ông vái nhà vua rồi nói tâu bệ hạ theo ý thần thì không nên chém lũ lính làm gì dù nó là lính thắt đát giết bọn ấy chỉ thêm ô uế đất ta bệ hạ nhân từ nên mở đường hiếu sinh cho tất cả lũ xúc sinh ấy t h ầ n thấy n h ờ tâu của quan thượng tướng chiêu văn vương là có lý phải truy lọc cho bằng hết bọn tướng giặc đang giấu mặt việc này kể cũng chẳng khó khăn gì mà không biết thỉnh thoảng ta cứ thả cho chúng một bữa ăn ngon có rượu có thịt cho chúng ngồi chung với nhau ta lui vào chỗ kín mà quan sát thế nào lũ lính tráng cũng khúm núm trước mấy tên thượng cấp ta cứ vờ như thế vài lần là biết sự thật tới quá nửa tuy vậy vẫn có những tên cáo già đã kịp đổi lốt và gian đe hạ cấp ngay từ khi mới bị bắt vì vậy vẫn phải hỏi cung từng đứa để thanh lọc cho kỹ càng tướng giặc vào ta thuần những tay cự phách quyết không thể để cho chúng thoát tội một cách dễ dàng ngay cả bọn tướng hán cũng không kém phần nguy hiểm bởi chúng đang gia công khuyển mã mong được chủ mới tin dùng ví như lý hằng lý quán bị ta giết trên đường tháo chạy khi mới vào đất ta chúng chẳng như một lũ chó ngao sao chính lý hằng đã đánh bại văn thiên tường để dẫn đến sự nghiệp nhà tống phải sụp đổ ở nhai sơn vậy nên theo ý thần ta chỉ thả bọn tướng đầu hàng như bọn tổng quản trương h i ệ n mà thôi còn các bọn khác vờ như không biết nhưng nhốt chúng vào xe hoặc vào thuyền thả cho trên đường về nhưng xe hoặc bị lao xuống vực hoặc bị cướp chặn đường còn thuyền thì đang đêm thủng ván lại nữa quân thủy cho về đường bộ quân kỵ cho về đường biển và tra kín bịt bùng trên đường đi riêng đám quân kỵ bị sóng vật chắc cả năm sau chúng chưa hết kinh hoàng tâu nhời của thần chắc không làm đẹp ý bệ hạ nhưng bệ hạ thử nhớ lại xem nếu trận vừa qua ta thua giặc thì c h â n mảnh đất này có sinh linh nào còn sống được với chúng không vẻ bùi ngùi vui nhân tông dụ rằng quả đúng như nhờ các quan nói về đám giặc thát đát cùng lũ tay sai người hán s a o ta không biết tội ác của giặc tan sát dân lành đốt phá cung thất xâm phạm tông miếu lăng mộ các tiên đế các tướng lĩnh và binh sĩ của ta hễ lọt vào tay chúng liền bị chúng hạ sát thật là tan bạo tội ác ấy dẫu có giết chúng tới ngàn kiếp vẫn chưa thể làm dân ta hà dạ tuy vậy vẫn còn phải cân nhắc để hành xử thế nào cho vong linh các liệt sĩ và người trong nước vơi vợi nỗi đau căm giận còn hốt tất liệt cũng không thể vin cớ gì để trách ta được trước khi bãi chiều nhà vua còn dụ bảo các quan nên nhớ mọi việc đã bàn phải tức khắc làm ngay giặc bắc sớm muộn lại sẽ vào xâm lấn cõi bờ ta đấy và những điều bàn tính hôm nay đều thuộc về cơ mật quốc gia lại một lần nữa hưng đạo phương cùng một số gia tướng gia thần đi đến từng trang ấp bị giặc nguyên tàn phá xem dân chúng đã hồi phục được đến đâu ngồi trên mình ngựa hưng đạo chỉ về một thôn ấp mở xa nằm sát mép sông nơi các mái dạ đang đùn lên những làn khói bếp trắng đục như sương sớm nhìn mặt trời lên gần tới đỉnh đầu vị tướng già thầm nghĩ thế là người dân đã có cái đổ vào nồi đã đỏ lửa cho bữa ăn trưa chẳng biết họ ăn cơm hay ăn cháo đây hưng đạo ngoảnh mặt về phía sau hỏi viên tùy tướng ít kiêu có phải cái ấp ta sắp đến kia là ấp an lạc không dạ bẩm chủ tướng đó chính là ấp an lạc đi chừng m ư i bước ngựa yết kiêu d ư ớ n g lên nói tiếp bẩm vương chắc ngài t h ấ y lạ vì lần trước ta qua đây sau khi vừa đuổi giặc ra khỏi cõi nó còn là vùng đất chết thế mà nay đã có sinh khí phải vương đáp giọng ngài đã có vẻ vui vui bởi ta thấy sự sống đang hồi sinh đất và người đều đượm đầy sinh khí vương cùng các bộ tướng cứ thả ngựa đi nước kiệu bên phía tảng ạ n sông bình than xuôi về phía hạ lưu dòng sông phẳng lặng hai bên bờ rừng chạy miên man ra tận mép nước thời tiết đã vào hạ những trận mưa rào đầu mùa khiến rừng cây tăng độ ẩm nên các tàng cây thường có hơi nước bốc lên bảng lảng như sương như khói nếu cứ nhìn dòng sông phẳng lặng và hai bên bờ sông rừng nối rừng xanh mướt chạy dài tới hút cả tầm mắt kia có ai ngờ cách đây mới hơn nửa năm trời cả mấy chục vạn quân giặc qua đây tưởng như chúng có thể nuốt c h ừ n g cả cây rừng uống cạn hết nước sông và hủy diệt cả xứ sở này nhớ khi ta bỏ ải đ ộ i vàng lui ô về giữa vạn kiếp đánh nhau mấy trận ta làm như quyết giữa vạn kiếp chặn cứng giặc ở sông lục nam không cho chúng xuôi về lục đầu g i a n g ấy là ta đã biết giặc không vào đường thủy qua cửa bạch đằng nên không sợ có quân tập hậu bất chợt ta lại lui về giữa thăng long khiến giặc vừa căng sức đuổi quân ta vừa chia quân giữ a đất nên lực chúng càng ngay c à n g mỏng và chúng không còn giữ được ưu thế lúc ban đầu và giặc cũng không thể đánh ta theo ý chúng nữa đang có lợi thế ta đã toan phản công thì tĩnh quốc vương trần quốc khang không giữ nổi cửa quan nghệ an khiến toa đô đánh vào phía sau quân ta tình thế đang trở nên khó khăn thì trần kiện con của quốc khang trấn tại thanh hóa đem hai vạn quân dưới trướng ra hàng giặc lại nữa cha con chiêu quốc vương trần ích tắc đem tất cả số quân thuộc quyền về hàng giặc khiến thế nước trăm phần trao đạo cái nguy hại là trần ích tắc theo giặc đã nêu một tấm gương cực xấu khiến người trung chính cũng có phần nghiêng ngả còn kẻ vốn đã lung lay thì ào ào theo giặc thế cuộc thật gian nan ấy thế mà rồi ta vẫn đuổi được giặc ra khỏi cõi bờ sức mạnh ấy ở đâu ra đành rằng nó từ gan ruột tướng sĩ từ muôn dân nhưng thử hỏi nếu không có hồn t h i ê n g sông núi cho ta làm điểm tựa nếu vong linh tiên t ổ không hiện về cho ta sức mạnh thì sao ta có thể xô ngã được quân thù vị tướng già cứ miên man hồi tưởng lại các hình ảnh của cuộc chiến vừa qua mà ngài cảm như một cơn ác mộng bất chợt ngựa đã dừng trước một ngòi nước lớn đây chính là cửa một con sông nhỏ bắt nguồn từ một dòng suối c h ả y len lách qua những cánh rừng và ấp an lạc nằm trên một s o i bãi bồi được đại tạo ra từ than. ra dòng suối này với sông lớn suối với ấp an lạc cũng chính là ấp tân lập do hưng đạo cho dân vào khai phá khoảng hơn m ộ ư ơ i năm nay và cho họ quyền sở hữu đất ấy vì là đất nằm trong vùng thái ấp của vương nên vương không phải xin phép triều đình yết kiêu dẫn cả đoàn đi ngược dòng suối khoảng vài ba dặm nơi có đoạn thắt ruột gà hẹp nhất ngựa lấy đà đều nhảy qua dễ dàng trường ấp là một ông già quắc thước chít khăn đầu dìu để hở mái tóc bạc như cước tròm râu dài trước ngực trắng xóa ông vận chiếc áo nâu dài tới ngang đầu gối cánh tay áo chỉ phụ kín bở vai nên vẫn lộ hai cánh tay trần đen bóng bắp thịt nổi cuộn và in hẳn hai chữ sát thát màu tràm sẫm ngang lưng ông lão thắt chiếc dây lưng vải bạch bố múi xoay về phía sườn trái ông vận chiếc quần nâu lửng phủ tới nửa ống chân để lộ rõ bàn chân với các ngón tõe ra và hai ngón cái nằm ngang ra như trâu đầu vào nhau người tàu nhìn thấy các ngón chân của người việt như vậy nên họ gọi mình là dân giao chỉ Tiếc thị tồn tại trong lối gọi kỳ thị ấy của rằng, năng ngạo mạn lũ lâu trong lịch kỳ khá ấy xâm đã sử. ông lão trưởng ấp an lạc và dân chúng vừa quỳ xuống vừa hô kính chúc đại vương mạnh khỏe hưng đạo lập tức xuống ngựa mọi người cùng xuống ngựa vương nâng ông lão đứng dậy và ra hiệu cho cả dân ấp cùng đứng dậy đoạn vương nói giọng ấm áp thân mật chúng ta đến thăm bà con trong hương ấp chẳng hay mùa vụ vừa qua có thu hoạch được gì không hay dân vẫn còn bị đói một lão bà nhanh nhậu đáp bẩm đại vương ngài thường nhìn dân hương ấp chúng con xem đây có phải là dân đói không ạ đúng là hồi giặc mới bỏ chạy chúng con trở lại hương ấp không còn một hạt gạo nào cả ấp đói vàng mắt may đại vương cho quan quân đem lúa gạo về phát tải hương ấp kịp thời nên không có ai bị chết đói hưng đạo chỉ tay về xóm giữa ấp bảo ta muốn vào hẳn trong t r ă n g ấp để được gặp bà con đông hơn trường ấp dẫn vương tới khu vực xưa gọi là đình nay chỉ còn trơ bốn bức tường đất dân làng đã đốn che gỗ về chất đống giữa sân đình định sau vụ gặt thì dựng lại trong nền đình trường ấp cho thu gom những vật mà giặc không lấy đi được hoặc không đốt cháy được nhưng chúng đã đập phá không còn có thể dùng vào việc gì hưng đạo vương đưa mắt xót xa đây là chiếc bình hương bằng sành vỡ làm nhiều mảnh kia là chiếc cần cối giã gạo bị giặc đốt cháy chỉ còn một khúc kia nữa là chiếc cối đá t h ù n g dân thường dùng làm vật kê đập lúa giặc cũng ghe vỡ hết miệng cối đây là những chiếc bình vôi vỡ chiếc mất quai chiếc mất vòi lại kia nữa chiếc cối say thóc bị giặc đốt cháy hết phần vỏ cối đan bằng tre chỉ còn trơ lại phần đất và những chiếc răm cối cháy nham nhở tệ hại nhất là giặc đốt phá cả đền chùa thờ thần thờ phật những hoành phi câu đối cháy có chiếc còn sót lại được một hai chữ nhưng các lớp sơn thép đều đã bong chóc hết và những tượng phật bằng đất bị thui cháy hết lớp sơn ngoài chỉ còn phần đất chỗ thì ám khói đen thui chỗ vỡ toác trơ màu đất thó vàng hoe chân tay tượng gãy vỡ phần điểm nhãn cháy trụi trơ ra hay hốc mắt đen ngòm nom những pho tượng cháy tựa như những người bị hành hình man rợ lửa căm giận loài giặc dữ lại bừng cháy lên trong lòng vị quốc công tiết chế nén lòng hưng đạo quay ra nói với bà con trong ấp an lạc đây là bằng chứng tội ác trời không dung đất không tha của quân xâm lăng thát đát hương ấp hãy dựng một ngôi nhà nhỏ để giữ những đồ vật này lại Như là một bằng chứng con Không ngôi cháu là một bao giờ để đời đời quốc ê n quân Về các tội ác do quân giặc tội do gây đã đ ra i với người Đối với Và những người thân đối với đồng bào ả non sông n đất ư ớ công mình Quốc c nhìn những vành khăn tang thiết trên đầu người già và trẻ nhỏ lòng ông se lại và khẽ hỏi ấp ta có bao nhiêu người bị giặc sát hại ông trưởng ấp chắp tay vái rồi thưa bẩm đại vương cả ấp an lạc có tới ba mươi một người bị giặc sát hại trong đó có bảy dân binh chết trong khi đánh nhau với giặc cộng thêm chín cháu nhỏ cùng m ộ ư ơ i năm người già đang lẩn tránh trong rừng gặp khi giặc sục xạo tìm lương thực không chạy kịp nên bị chúng giết chết hết vậy là trong trận chiến vừa qua dân ấp an lạc bị giặc sát hại tới một phần m ộ ư ơ i quốc công đau lòng hỏi bẩm đúng như vậy ạ cả hương ấp đồng thanh đáp t r ư ờ n g ấp lại nói Bầm đại vương, số Hoàng Nam tham gia tổng trinh vào các sắc quân của đại đại đình, gia trinh triều vương, vào vương và Hoàng tổng quân số sắc thầy của triều đình, là 37 người. Nay, đình của các cả liệu à ư Tới tiền tuất triều thờ tự gia i nay, đến đình nhận đình phân ruộng hướng đăng của có được cả các để và l t sĩ rồi i ạ. ệ có còn gia đình nào biết chắc có người xung quân đã chết hoặc mất tích mà chưa được triều đình úy lạo không hưng đạo ân cần hỏi bẩm đại vương không có hoàn cảnh nào như vậy ạ thế còn đội dân binh của ấp thì s a o có giết được tên giặc nào không vương lại hỏi bẩm đại vương lũ thần giết được một ư ơ i sáu tên trong đó có năm tên sập bẫy m t ư ơ i một tên khác đứa thì bị dân binh phục kích bắn tỉa đứa thì bị chặn đánh tập hậu khi chúng đi sục sạo tìm kiếm lương thực trở về Bẩm. ngoài một ư ơ i sáu tên giặc bị giết dân binh còn bắn chết được năm con ngựa chiến và dân chúng cũng bắt được bảy con ngựa chiến nòi hồ đã nộp cả lên đại vương bẩm sở dĩ giặc hung hãn giết chóc và đốt phá là bởi giặc đi đến đâu cũng là đi vào đất chết và chúng lùng sục khắp mọi nơi đều không kiếm nổi một mẩu lương thực do dân các hương ấp đã tận lực làm theo kế thanh giã của đại vương hưng đạo vương gật đầu phải giặc thát cùng đường nên chúng đã khùng vương nhìn khắp lượt bà con dân ấp lại hỏi vậy chớ ở ấp ta đây ai cầm đầu đội dân binh bẩm đại vương chính lão ông đây à? dân ấp vừa nói vừa chỉ tay về phía ông trưởng ấp hưng đạo là một cử chỉ khiến dân ấp hết sức kinh ngạc ấy là vương bước tới trước lão ông nghiêng đầu xá một xá rồi nói ta có nhời khen lão trượng ta sẽ ở hưởng dĩ dân đánh được Đát đồng đình đốn. Thát các sáng cháu quân hung nhờ binh trong nước Trượng gương con nói nữa, ứng thanh nên tình khốn hiệp cho theo. chăm họ hãm thế bại bảo Lại giã triều giặc của cả rực của mau một tấm Ta vào Lão vào là là lẹ mà sự sớm s kế có khen tặng riêng cho lão trượng và dân ấp nhưng trước hết ta tha tô thuế cho dân ấp an lạc trong ba năm liền để dân được hồi sức xem ra vụ vừa rồi dân đã có bắt ăn liệu có còn nhà nào phải thiếu đói cần cứu trợ nữa không Tạ tâm tùy tùng chào dân ấp, rồi lại lên đường. Suốt nửa tuần trăng, hương đạo tự thân xét triển tại lướt đại đại đạo lại đạo ơn vương, vương hương nơi dân ăn, xin yên nước. Hưng đoàn dân lên đường. nửa hưng sông những quân đồn đã đủ đi việc rồi kiểm và giặc dọc ấp ấp ấp mấy lo chào hoặc các chú. qua vừa là để biết sức tàn phá của giặc và cả sự chống trả của dân binh các hương ấp lại nữa đại vương cũng cần biết xem đời sống người dân đã hồi phục đến đâu và hơn hết vương phải khám phá thật kỹ càng đường tiến đường lui của giặc để biết rõ chỗ mạnh chỗ yếu trong thuật dùng binh của chúng ngõ hầu tìm ra phương lược khắc chế nếu như nó vẫn chưa từ bỏ b ư u toan sớm lăng nước ta một lần nữa xem xét trong vùng thái ấp của vương song hưng đạo triệu một số tướng lĩnh có tài thao lược không kể tuổi tác các bậc huân tướng đã từng đánh bại quân mông cổ trong cuộc xâm lăng đại việt từ năm đinh tị một n g n h ư b ả đại tướng lê tần phó tướng nhân huệ vương trần khánh dư và các tướng trẻ mới nổi trong cuộc kình chống với giặc dữ vừa cách đây non một năm như thượng tướng chiêu văn vương trần nhật duật cùng các tướng phạm ngũ lão nguyễn k h o i Nguyễn、chế、Nghĩa, Công bộ Nguyễn Hiền. Trần Hưng Đạo, có bốn người con đều là các bậc tướng tài, đã tỏ lộ trong cuộc kháng nguyên năm nhiên, ông chỉ cho người con cả là Trần、quốc、Nguyễn đều cuộc Dậu Tuy Quốc Chế có các bậc chỉ cho cả được phép tham bộ lộ tài tỏ Ất Đạo đã là là dự. 1285. thượng tướng thái sư trần quang khải cũng là một tướng tài lỗi lạc nhưng quốc công tiết chế không chịu bàn vì quang khải phải điều hành nền đại chính trong cả nước Và lại, các h tranh vừa chấm chờ h i núi việc ế n công đang dứt, t vừa có cả i Sư. á c tướng đến nghị bàn trong vương phủ hưng đạo ở thăng long phủ hưng đạo không nguy nga đồ sộ như vương phủ của chiêu quốc vương trần ích tắc ích tắc theo giặc nên vương phủ của ông ta không bị giặc phá nhưng triều đình đã sung công và mỗi khi có ai nhắc đến chỉ gọi là k i ệ u phủ của ả trần lại như vương phủ của chiêu văn thì lúc nào cũng huyên náo bởi tiếng đàn địch hát ca ấy là trước cuộc chiến năm ất dậu một nghìn hai trăm tám mươi năm chứ bây giờ thì cung thất đang sửa chữa bởi giặc phá v á c h tan hoang phủ hương đạo nhỏ hơn nhiều cung p h ủ khác lại xây cất sơ sài nhà tranh nhiều hơn nhà ngói và ở vào một góc quất bên bờ sông tô giặc không ngó tới nên vẫn còn nguyên vẹn chẳng phải hưng đạo không xây cất nội một vương p h ủ khang trang mà bởi ông ở vạn kiếp là chính tại đó không chỉ có thái ấp mênh mông mà còn có cả một đội quân hùng mạnh dưới quyền các quan các tướng đã tề tiệu hưng đạo sai quân rót rượu mời rượu được rót vào các bát trũng lòng phía trong láng men màu ngà phía ngoài phụ men lâu vẽ hình người lính đang xoãi chân ném lao hưng đạo tay nâng bát rượu mỉm cười nhìn các tướng chậm rãi nói bữa nay ta mời các ông đến để bàn việc nâng sức quân lên nhưng trước hết có vò rượu ngon xin mời các ông mỗi người ba bát rồi vào việc cũng chưa muộn các tướng cùng nâng bát và đồng thanh hô lời chúc chúc quốc công vạn an hưng đạo uống cạn bát rượu cùng các tướng rồi nói lời đáp lễ canh h khỏe, luyện quân cho giỏi, chờ h ú c các sức công. Các c ông luyện quân tướng giỏi, lập ư hết g ạ c n ngạc nhiên thứ hai quốc công bảo chờ lập công như thế có nghĩa là giặc nguyên mông tái xâm lược nước ta sao nhìn ánh mắt các tướng dò hỏi nhau hưng đạo vương đọc được tâm trạng họ ông bèn nói sở dĩ bữa nay ta phá lệ là bởi chúng ta đang sống trong một đất nước yên bình thời các ông với ta cũng phải được hưởng nhàn một chút chứ v à lại vừa đánh bại một đội quân xâm lăng tự xưng là vô địch dưới gầm trời công các ông lớn lắm không lấy gì mà khen thưởng cho xứng đáng Đành nhờ ngói b ú tạ của các sử quan để chép ghi tên tuổi và chính công của các quốc Chẳng các có sử quan danh Vừa sử sử tuổi lưu hậu vui tên ông ông lòng nói Hưng Để đ ghi thế biết Và Vào o vừa về Văn phía quan liếc Hiêu nhìn sử Đê Tạ ơn quốc công mọi người lại đồng thanh bỗng chiêu văn vương trần nhật duật lên tiếng bẩm quốc công vừa nói bọn tiểu tướng chờ lập công như vậy có nghĩa giặc t h á t lại s ắ p vào cõi quốc công t i ta? Ta qua. Qua nhìn khắp lượt các tướng và với giọng ấm áp ngài nói tiếp các ông nên nhớ thân làm tướng dù đất nước yên bình cũng phải coi như giặc sắt tới biên thùy như giặc sắt vào cõi huống chi hốt tất liệt một con mãnh thú với tham vọng ngông cuồng muốn thu cả gầm trời này vào trong lòng tay nó và thực tế chưa có một quốc gia nào là địch thủ xứng tầm với nó ngoại trừ hai lần nó bị đại bại trên đất đại việt năm đinh tị 1 2 t n và năm ất dậu 1285 các ông thử t ư ở n g tượng thái tử thoát hoan c ó một đại hãn tức thiên tử nhà đại nguyên phải chui trong chiếc dọ như dọ lợn rồi sai quân bọc đồng lá ở ngoài để tránh tên đạn và quân chúng lôi sành sạch trên đường tháo chạy như lôi một con chó lý hằng lý quán là những tướng hùng sói chưa từng thua trận mà mưu lược như thần phải chạy theo hộ vệ che chắn cho chủ tướng cũng đều mất mạng trên đường trốn chạy Ricardo a là nhân tướng Nguyên huệ chúng lần vương trần k h á n h dư bèn nói xin quốc công cho biết nhà nguyên đã dục dịch động binh chưa và nữa ngoại gián ở bên đó có còn hoạt động được không chính những điều nhân huệ vương hỏi là những điều hưng đạo vương đang nóng lòng muốn biết ông đưa tay nhẹ vứt chòm s â u tới ba lần rồi chậm rãi nhân huệ vương quả là bậc chí tướng đúng vậy nếu ta không biết gì về kẻ địch thì khó bề trù liệu việc chống đỡ nói chi đến việc đánh bại chúng trước hết về cơ sở ngoại gián của ta trên đất nguyên tuy chưa có nơi nào bại lộ nhưng cũng khó có thể tiếp tục như cũ vì rằng lũ bán nước đầu hàng giặc không lạ gì người của ta trần ích tắc cũng mong manh biết đỗ vĩ nắm các đầu mối ngoại gián của ta ở bên đó ta cũng e rằng bọn trần văn lộng trần tú hoãn lê tắc đều là bọn chó săn lợi hại đang cần lập công với chủ mới nếu ta sơ xuất tai hại sẽ khôn lường ta đang cho thay người mới vào các cơ sở cũ các người cũ phải cải dạng chuyển sang các nghề khác chuyển đến những nơi mà không có kẻ phản giống nòi cư ngụ ta tiếc năm trước khi chiến cuộc sắp đ ổ ra đỗ vĩ về đến vĩnh bình thì xa vào tay quân mông cổ bị chúng giết ngay mãi sau này chúng mới biết đó là một ngoại gián lợi hại của đại việt vì vậy từ ấy đến nay chúng để ý truy tìm các cơ sở của ta gắt lắm nhưng có một tin này Ta phải báo để các ông biết tức là trước cuộc xâm lăng vào đất ta năm ất dậu 1.285 t h ì bốn năm trước đó tức là năm tân tị 1.281 h ố t tất liệt đã phái một đội quân 15 vạn người với hàng ngàn chiến thuyền sang đánh nhật bản nhưng bị bão lớn quật cho chìm nghìm số còn lại giạt vào đảo bị người nhật giết chết trong số m ộ ư ơ i năm vạn quân đó chỉ có ba tên sống sót với một chiếc thuyền tơi tả trở về lại trước nữa vào năm giáp tuất một nghìn hai trăm bảy mươi bốn hốt tất liệt đã phái một đội hạm thuyền tới mấy trăm chiếc cùng hơn ba vạn quân vào đánh nhật bản nhưng người nhật đã kiên cường đánh trả lính chết thuyền chìm mà giặc không đưa được một tên quân nào lên bờ buộc phải quay đầu tháo chạy trên đường trốn chạy lại bị p h o n g ba nhấn chìm thưa quý vị và các bạn tại buổi nghị bàn với các tướng lĩnh ở thăng long hưng đạo vương trần quốc tuấn đã dự liệu phải đánh trả một cuộc xâm lăng sắp tới của hốt tất liệt còn lớn hơn khốc liệt hơn cuộc xâm lăng năm ất dậu vì vậy ông đã thổi vào lòng các tướng lĩnh ý chí sắt đanh hơn nữa mưu lược hơn nữa sau hội nghị ông đã xuôi thuyền về vạn kiếp bắt tay n g a y vào việc đốc thúc các tướng luyện quân những tâm huyết và việc làm của trần quốc tuấn cũng như quan quân và nhân dân nhà trần chuẩn bị cho cuộc chiến chống nguyên mông lần thứ ba như thế nào Mời mục mai FM MHz với tiếp tiểu Triều Hải Radio Ninh quý Quốc Quảng thuyết chuyên chuyện vị và văn lịch nhà Hoàng quốc Hải, trong chuyên mục đọc ngày các của đọc lúc táp bạn Bão đến phần Trần trong trên theo 22h. sử chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây thân ái chào tạm biệt